Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2926 Thiệt giả lĩnh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Đáng sợ áp lực từ trên người đối phương tản ra. Kỳ linh ép mạnh cường độ cùng mới vừa so sánh cư nhiên chợt tăng rất. Nhiều, mặc dù không có đạt tới độ kiếp trung kỳ, nhưng cùng so sánh Trinh Lịch cũng bất quá một ít mà thôi. Lâm Hiên chân mày thật chặt nhíu lại Cùng đối phương giao thủ nhiều hiệp như vậy Thực lực đối phương như Thế nào hắn ít nhiều gì còn là trong lòng hiểu một ít Đột nhiên Chợt tăng đến cái trình độ này Hiển nhiên là có chút không bình Thường Huống chi đối phương từng nói Đây chỉ là một cổ hóa thân mà thôi Bỏ đi cũng không có quan hệ Lâm Hiên sao có thể không rõ ràng lắm đối Phương là sử dụng bí thuật nào đó Tư thật của đối phương không rõ ràng lắm Lúc này đường đột xuất thủ Coi như không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn Lâm Hiên thật sâu hô hấp quyết định trước nhìn một chút làm tiếp Định đoạt đồng thời khổ khổ suy tư Như thế nào mới có thể từ đối Phương dưới mắt chạy thoát đây Dù sao 36 kế tẩu vi thượng sách Lâm Hiên ở lại chỗ này Vốn là cũng chỉ là vì trì hoán thôi Hôm nay cách mục này đã đạt tới Cùng đối phương liều mạng coi như không phải là Lâm Hiên phong cách Chạy trốn mới là thông minh nhất Vậy mà nói là như vậy không sai Tùy tùy tiện tiện đào chi yêu yêu Cũng là không thể thực hiện trước mắt lão quái vật thực lực hơn xa Cùng cấp tồn tại rất nhiều Lỗ mãng nhiên làm như vậy Chỉ biết để cho mình nhanh hơn rơi xuống. Lâm Hiên trong đầu suy nghĩ ý niệm chuyển quá. Đối phương cười lạnh. Thanh âm của lại truyền vào lỗ tai. Tiểu tử không nghĩ tới sẽ bị ngươi ép đến trình độ như vậy. Để cho lão phu ngay cả lân hóa biến thân cũng không khỏi không thi triển. Ra cách này cổ hóa thân cũng không bao lâu khi hắn hỏng mất trước kia. Bổn tôn trước đưa đi âm tào địa phủ Lời còn chưa dứt liền Thấy hắn đem vật cầm trong tay Bảo bối một vũ Phốc kèm theo muộn hưởng thanh truyền Vào lỗ tai Một đảo diệu mục hắc Mang hiện lên ra Như to lớn phong nhận một loại Hướng phía trước Bắn nhanh Lâm hiền con ngươi hơi co lại Tự nhiên không dám đón đo đối phương Chiêu số thân hình Ló lên muốn tránh Vậy mà thân hình mới vừa động rồi lại lập tức dừng lại. Lâm Hiên tạm thời thay đổi chủ ý tự nhiên không phải là ngô ngốc. Bởi vì hắn phát hiện kia hắc mang bắn nhanh góc độ không khỏi cũng quá lệch. Đối với là lệch một ít thậm chí có thể nói kia chuẩn đầu có chút kỳ lạ. Mình cho dù bất động cũng căn bản không có thể bị đánh trúng. Đây là chuyện gì xảy ra Đối phương hoa mắt thất thủ Không đúng Tên kia nhưng là độ kiếp cấp bậc tồn tại Như vậy lý do Không khỏi quá kỳ lạ Căn bản là làm cho không người nào có thể tin Phục Nhất định còn có cái gì khác ẩn giấu Chẳng qua là mình bây giờ cũng Không rõ ràng lắm Cho nên Lâm Hiên lựa chọn bất động dù sao cũng Sẽ không bị đánh chúng Đâm rồi Ngoài ý liệu kia hắc mang cũng không có bay ra bao xa tiếng vỡ vụn. Chuyện vào bên tay, một đảo không gian liệt phùng đập vào mi mắt. Bất quá Lâm Hiên trong mắt cũng không có lộ ra ngạc nhiên bọn họ. Loại này cấp bập người tu tiên, đông cứng không gian không có gì độ. Khó, mặc dù mơ hồ, Lâm Hiên cảm thấy trước mắt đảo kia không gian liệt. Phùng cùng bình thường tựa hồ có một chút bất đồng. Nhưng cụ thể là cái gì lại nói không rõ ràng lắm. Lâm Hiên cũng không có như thế nào để ý thứ nhất, loại này tiềm. Thức cảm giác cũng không hiểu rõ, rất có thể bị lỗi, điểm thứ hai. Còn lại là thời gian cấp bách, hắn căn bản cũng không có thời gian. Nghiên cứu cái gì? Cái ý niệm này chỉ chợt lói lên, sau đó đâm rồi đâm rồi, liền không. Ngừng có sánh dối đang lúc bị tê liệt thanh âm của truyền vào lỗ tay Chỉ thấy trong tay đối phương bảo bối cấp vũ trên trăm đảo Hắc Mang Từ kỳ biểu mặt bắn nhanh ra thanh thế chói mắt Vậy mà mỗi một đảo Chuẩn đầu cũng rất ngoại hạng Mình cho dù hoàn toàn bất động cũng Tuyệt không thể nào bị đánh trúng Lâm Hiên chân mày thật chặt nhíu lại Hoàn toàn xem không hiểu đối Phương này sơ có gì dụng ý? Tình huống như thế kể từ hắn bước lên con đường tu tiên cho tới. Bây giờ chưa từng từng có kinh hãi hơn, mơ hồ cảm thấy có chút không, ổn. Nhưng nếu không hiểu, Lâm Hiên thật không biết nên làm như thế nào. Nhưng cũng không thể mặc cho đối phương như vậy thi triển đi xuống. Nếu không đem đối với mình rất bất lợi, điểm này Lâm Hiên còn là... Trong lòng hiểu rõ, hắn thật sâu hô hấp, đang chuẩn bị cùng chân linh khôi lỗi công kích Bất kể có hay không chỗ dùng, tóm lại trước đem đối phương làm dối. Loạn nhịp độ tấn công, vô luận như thế nào cũng không có thể mặc cho. Đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngay tại lúc lúc này. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, lâm hiên vốn là động tác, nhất thời. Cứng ngắt, hắn mở to trong mắt phản phất nhìn thấy bất khả tư nghị. Một màn. Chỉ thấy những thứ kia bị hắc mang xé kéo ra tới không gian liệt phùng. Ngay cả làm một thể, sau đó phương viên mấy dặm, một mảng lớn không. Gian cư nhiên bị đối phương cứng rắn thiết xuống. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong lòng có một đáng sợ suy đoán. Thân hình hắn chợt lóe. Giống như nơi xa bắn nhanh đi, bành, lại bị cản lại kia hư vô trong không gian cư nhiên xuất hiện một tầm vô hình vách tường. Không thể nào, lâm hiên tay áo bào phất một cái, ngân mang rượu con mắt cẩu cung. Tu du kiếm bắn nhanh ra, giống như kia vô hình vách tường hung hăng. Chém xuống, suy, nhưng cư nhiên không có hiệu quả ngay cả một tia hoa vết cũng không. Lâm Hiên thốt nhiên biến sắc, nhưng cũng không buông tha cho, không. Nói hai lời, lại tế xuất huyến linh thiên hỏa. Như sao rơi rơi xuống đất, vậy mà công kích này như cũ là phí công. Loại kết quả này để cho Lâm Hiên sắc mặt của, khó coi đến vô cùng. Mình lợi hại nhất thần thông bảo vật cư nhiên cũng không dùng được. Tiểu tử không cần làm phí công giấy rùa, xem ra ngươi đã phát. Hiện bất quá thì có ít lời gì đây, cái này bị tê liệt không gian. Đã cùng mới vừa rồi bất đồng, ta lính vực ta làm chủ, lần này ngươi. Không chỗ có thể trốn đối phương lạnh lùng thanh âm của truyền vào. Lỗ tai bên trong sát khí, đó là một chút che giấu cũng không. Lính vực Nếu là bình thường phân thần kỳ người tu tiên, sợ rằng nghe đều không? Có nghe nói qua Vậy mà Lâm Hiên bất đồng, vật này, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, Lâm Hiên rất nhanh liền chấn đỉnh lại. Trên mặt giống nhau mang theo cười lạnh vẻ lĩnh vực các hạ cần. Gì hướng trên mặt mình rát vàng đây, nếu là ngươi bản thể thân chí. Có thể thi triển ra lĩnh vực, Lâm mố một chút cũng không ly kỵ. Nhưng hôm nay đi tới nơi này chỉ là một độ kiếp sơ kỳ hóa thân mà thôi. Không sai, là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi, muốn thi. Triển lĩnh vực ngươi căn bản cũng không đủ tư cách, loại này tuyệt. Mạnh thần thông lâm mố cho tới bây giờ không có nghe nói, có độ kiếp. Hậu kỳ trở xuống tồn tại nắm giữ. Không tệ, không tệ. Lời nói dối bị yết phá, đối phương cũng không giận phản cười lên. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta ngạc nhiên, một loại độ kiếp. Sơ kỳ người tu tiên đối với lĩnh vực cũng chưa chắc hiểu rõ phải như. Thấy rõ ràng, ngươi những thứ đồ này đến tột cùng là từ nơi nào nghe." Nói, "Ta không đợi không thừa nhận ngươi nói đúng rồi, lĩnh vực chỉ Dựa vào ta đây hóa thân phải không đủ cách thi triển trước mắt lính. Vực bất quá là một làm như mà không phải là bắt trước chí phẩm mà. Thôi đối mặt chân chính cường giả tha có thể nói là chỗ sơ hở chăm. Ra bất quá tiểu tử chỉ bằng ngươi có thể nhìn ra tha nhược điểm tới. Sao có thể thu thập ngươi như vậy là đủ rồi. Lời của đối phương một chữ một cách truyền vào lỗ tai lâm hiên sắc. Mặt lại càng phát ra khó coi hơn Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không